Phần 8.3, Đế Đô Bắc Giao, trong công ty một chi nhánh của tập đoàn Tư Thị. Lúc Diệp Oản Oản đi vào công ty, Tư Giả Hàn đang có cuộc họp cùng mấy quản lý cấp cao, Tần Nhược Hy cùng Lưu Ảnh cũng ở trong đó, vẻ mặt tất cả mọi người đều đều nghiêm túc. Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, sắc mặt của Lưu Ảnh nhất thời liền chầm xuống. Mấy quản lý cấp cao khác mặc dù đối với Diệp Oản Oản rất tò mò, suy đoán chắc cô ấy là người yêu trong truyền thuyết của ba nhà mình, nhưng cả đám dù tò mò nhưng không có một ai dám thể hiện sự hiếu kỳ của mình quá rõ ra mặt tất cả đều quy củ, không dám nhìn thêm, tập trung sự chú ý tiếp tục vào cuộc họp. Còn Tần Nhược Hi chỉ có lúc Diệp hoàn toàn đi vào thì nhìn về phía cô lễ phép gật đầu một cái, ngay sau đó vẻ mặt liền bình thường tiếp tục họp. Trên bàn làm việc của tư giả Hàn chất đầy các loại tài liệu Trong góc trên bàn trà có để một hộp đồ ăn, nhưng thức ăn bên trong không được động tới chút nào. Cái tên này toàn thân đều là quyết điểm, dạ dày cũng cực kỳ yếu ớt, lại còn muốn hành hạ thân thể mình như vậy nữa sao? Thấy cô đột nhiên tới đây, Tư Giả Hàn ra hiệu cho cô tự mình tìm chỗ ngồi đợi một lát. Diệp Oản Oản không động, mấp máy môi, nhìn anh nói, "Cơm tối anh còn chưa có ăn?" Tư Giả Hàn như là không nghĩ đến cô cố ý tới đây một chuyến trình là để hỏi việc này. Nói, có chuyện quan trọng cần xử lý. Diệp Hoản Hoản đen mặt, chuyện của anh có cái gì không phải là chuyện quan trọng chứ? Chuyện quan trọng gì đi nữa chẳng lẽ có thể quan trọng hơn mạng của mình sao? Tư Giả Hàn thấy sắc mặt cô không ổn, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái máy tính bảng, đưa cho cô nói, em chơi một chút đi. Sắc mặt Diệp Hoản Hoản biến thành đen. không chơi, em cũng không phải tới đây để chơi đâu. Thấy tư gia Hàn vẫn như trước kia, cho dù đang thương lượng chuyện quan trọng gì cũng không kiêng kị hoàn toàn, còn để cho cô đợi ngay trong phòng họp đang bàn chuyện cơ mật như vậy, bây giờ còn trực tiếp ở trước mặt mọi người tỏ ra tính khí, làm cho sắc mặt của Lưu Ảnh khó coi đến mức gần như phát hỏa. Cứ dịch lau mồ hôi, đứng ở một bên cẩn thận theo dõi ông chủ mình, để phòng ông chủ mình nổi nóng. Tần Nhược Hy vẫn là bộ dạng vẻ mặt dịu dàng tự nhiên, nhỏ nhẹ mở miệng cười nói, "Diệp tiểu thư đừng nóng giận, tư tổng lúc này đúng là có chuyện quan trọng phải cùng chúng tôi trao đổi, chờ xong việc sẽ giúp cô." Diệp Oản oản cười nhưng không cười nhìn Tần Nhược Hy người giống như đang quan tâm muốn giúp cho cô, sau đó không để ý đến cô ta, cầm lấy máy tính bảng ngồi lên trên ghế salon. Tư Giả Hàn vẫn chậm chạp không kết thúc cuộc họp. Diệp Oản Oản chỉ có thể chán nản cầm máy tính bảng lướt qua tin tức. Trong lúc đó di động vang lên một cái, là Hàn Thiên Vũ nhắn cho cô một tin nhắn trên WeChat. Hàn Thiên Vũ gửi qua vài tấm hình cho cô, hỏi cô tấm nào đẹp trai nhất. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, chọn một tấm trong đó rồi nhắn tin trả lời, "Tấm này, má trái của anh rất đẹp mắt. Rất nhiều minh tinh đều có góc độ đẹp nhất đi." Hơn nửa thời điểm mỗi lần đối mặt với ống kính của truyền thông đều cố ý chỉ để lộ góc độ đó, mà má trái của Hàn Thiên Vũ hoàn mỹ hơn cả. Hàn Thiên Vũ trả lời cho cô một cái. Ok. Sau đó Diệp Oản Oản lướt qua một trang web, liền thấy Hàn Thiên Vũ đăng tin trên web có người nói má bên trái của tôi đẹp mắt nhất. Ảnh được đính kèm chính là tấm hình Diệp Oản Oản chọn cho anh ta. Bình luận phía dưới liền như một hồi pháo nổ tung. À... Trời ơi, chồng tôi rút cuộc cũng chụp hình của mình rồi. Chờ chết bảo bảo rồi. Đẹp trai anh Tuấn đẹp trai. Chồng tôi ở góc độ nào cũng đều đẹp trai. Có người nói sao? Có người là ai a? Sao tôi phảng phất đánh hơi được mùi gian tình đâu đây? Diệp Hoàn hoàn một bên tâm tư không tập trung lướt qua o hay hô, một bên thỉnh thoảng nhìn về phía của Tư Dạ Hàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt đã qua nửa giờ, đám người tư giả Hàn dường như vẫn không có ý muốn chấm dứt. Vừa nghĩ tới thân thể suy yếu kia của tư giả Hàn, chân mày Diệp Hoãn Hoãn lại càng ngày càng nhíu chặt, ngón tay hơi không kiên nhẫn mà gõ ở trên tay vịn ghế salon. Lại đã qua 20 phút, cây kim chỉ giờ đã chỉ hướng đến 9 giờ tối rồi. Ngón tay gõ trên tay vịn ghế dừng lại, Diệp Hoãn Hoãn xoạt một cái đứng lên, cầm hộp đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn trà. đi vào trong phòng nghỉ. 3 phút sau, Diệp Oản Oản cầm lấy thức ăn đã được hâm nóng đi ra, sau đó đi thẳng tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, kéo một cái ghế ở bên cạnh anh ngồi xuống. Bởi vì động tác bất ngờ của Diệp Oản Oản, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của cô. Mở Thanh thuộc hạ của anh đang báo cáo cũng bỗng nhiên dừng lại, có chút luống cuống mà hướng ánh mắt về phía Hứa Dịch dò hỏi. Hứa Dịch cũng không hiểu không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn làm cái gì. Mới sáng sớm hôm nay gọi điện thoại cho hắn thì cách cô cư xử cũng có chút không đúng lắm. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua mọi người đang nhìn mình chằm chằm nói, mọi người cứ tiếp tục. Nói xong, dùng muỗng múc một ít thức ăn, đưa tới bên miệng của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn hơi ngẩn ra, con ngươi tối đen dùng một loại cảm xúc khó lường nhìn chằm chằm cô. Diệp Oản Oản vẫn duy trì tư thế đút cơm này. Mặt không đổi sắc mà nhìn về phía Tư gia Hàn người đang có vẻ mặt phức tạp nhìn cô chằm chằm. Mở miệng nói: "Em thấy trong thời gian 1 tiếng này từ đầu tới cuối anh cũng chỉ nói có 8 câu, tổng cộng lại có 47 chữ, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, Trung Quy cũng sẽ không chế nãi việc anh bàn bạc công việc đi." Thấy Tư gia Hàn bất động, Diệp Bản Oản lại cầm muỗng thức ăn gần thêm một chút nữa, một kiểu nếu anh dám không ăn liền chết với cô. Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoản Hoản thoạt nhìn lộ vẻ tâm tình không tốt lắm, im lặng rất lâu, rốt cuộc phối hợp mở miệng. Diệp Bản Hoản từ lúc nãy sắc mặt vẫn rất khó coi, lúc này mới hơi hòa hoãn một chút. Bên trong phòng làm việc những người khác nhìn thấy ba nhà mình bên cạnh đồng ý cho mỹ nhân đút cơm, im lặng không thôi. Cách là không chậm trễ sự việc, nhưng vấn đề là bọn họ bị cái màn ân ái này làm cho mắt bọn họ sắp bị mù a. vẫn một mực bình tĩnh như thường Tần Nhược Hy nhìn Diệp Bản Bản đang đút cơm cho Tư Dạ Hàn, vẻ mặt rút cuộc trong nháy mắt có chấn động, ngay sau đó mở miệng nói, là tôi sơ sót, quên mất chuyện Tư tổng chưa kịp dùng cơm. Lưu Ảnh hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy vẻ khinh thường, chạy đến nơi này cố ý diễn cảnh này là muốn cho ai nhìn, muốn tuyên thể chủ quyền sao? Hứa Dịch nghe được Tần Nhược Hy nói lời này, ánh mắt hắn giật giật. Nhược Hy tiểu thư lời nói này, hình như là bởi vì cô sơ sót nên mới đưa đến chuyện cửu gia chưa có dùng cơm thì phải. Nhưng trên thực tế, tình huống chính là ông chủ nhà mình căn bản chính là một người cuồng công việc, một khi đã làm việc không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, cho dù là Nhược Hy tiểu thư cũng thế mà thôi. Nhược Hy tiểu thư rất rõ ràng điều ông chủ hắn cấm kỵ cho nên cũng chưa bao giờ lắm miệng. Nhưng bây giờ 10 vẫn vẫn lại có thể trực tiếp tại lúc ông chủ nhà hắn bàn bạc chuyện quan trọng, cắt đứt đi vào, còn đút cơm cho ông chủ nữa, thật là mà ông chủ nhà hắn dường như cũng không có bộc lộ tức giận. A m, mọi người tiếp tục đi. Cho đến khi hứa dịch ra hiệu cho mọi người tiếp tục, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng khôi phục tiết tấu, tiếp tục bắt đầu từng người từng người một báo cáo công việc của mình. Chẳng qua là Lúc này cũng đã có người phong nhị được nữa, thỉnh thoảng len lén lén ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Ai cũng nói tiểu gia đối với người này sùng lên trời, bây giờ nhìn lại thì thấy một chút cũng phải là không giả a. Bọn họ chưa từng thấy qua vẻ mặt đó của Ba, bây giờ mới được chứng kiến một màn như thế. Quốn là bọn họ vẫn cảm thấy Ba cùng với Tần tiểu thư mới là một đôi. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì bọn họ thấy đây mới là tình trạng bình thường của những người đang yêu đi. Ba cùng Tần Tiểu Tư hoàn toàn chỉ có quan hệ công việc mà thôi. Lần này cùng công ty Energy ở nước đi đàm phán sắp xếp thời gian ở. Tần Nhược Hy nói được nửa câu, nhìn thấy Diệp quản toàn đút cho Tư Gia Hàn một đũa rau cần, theo bản năng liền bật thốt lên mà nói, "Tư tổng ngài ấy không ăn rau cần." Diệp Oản Oản nghe vậy có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên nhìn Tư Giả Hàn không ăn rau cần sao. Trong góc lưu ảnh cười lạnh một tiếng nói, ngay cả thói quen ăn uống của ông chủ cũng không biết. Anh không ăn rau cần sao? Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Giả Hàn hỏi. Tư Giả Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó trả lời, "Ừm." Ồ, quả nhiên vẫn là tần nhiều khi hiểu khá rõ Tư Giả Hàn, mất quá cũng là khó trách. Coi như cộng lại cả hai đời thì thời gian nhận biết tư giả hàn của cô cũng không có dài. Diệp oản oản đem đũa rau thu về, chuẩn bị gắp một món ăn khác. Kết quả, cô bên này vừa mới chuẩn bị thu tay lại, đũa lại trống trơn. Tư giả hàn mặt không đổi sắc đem rau cần ở trên đũa nút xuống. Diệp oản oản ngẩn ngữ ơi, sắc mặt không hiểu nhìn về phía tư giả hàn. Không phải nói, không ăn sao. Như ảnh nhìn có chút hà hề vẻ mặt trong nháy mắt cứng lại. Cố Dịch yên lặng che mặt, hắn biết sẽ như vậy mà. Trọng điểm không phải là ăn món gì, mà là ai đút nha. Thấy Diệp Oản oản bất động. Tư giả Hàn nghiêng người tay đặt lên trán, ánh mắt dò hỏi, ý là tiếp tục đút ăn. Diệp Oản oản nháy mắt một cái, chần chờ lại gắp một đũa rau cần nữa. Tư giả Hàn lần nữa mặt không đổi sắc mà nuốt vô bụng. Lần này mọi người có ai còn không nhìn ra Bas mình là cố ý cho người ta chỗ dựa nữa chứ, thậm chí không tiếc công chế nhạo làm mất mặt mũi của Tần Nhược Hi. Bất quá đó đơn giản chỉ là một chi tiết nhỏ thôi a. Trong phòng mọi người theo bản năng nhìn về phía Tần Nhược Hi, bất quá người ta lăn lộn đến vị trí này cũng không phải là chưa từng thấy những cảnh như vậy, sắc mặt ngược lại vẫn không thay đổi chút nào. Đút hết cơm xong, Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời nữa, ngay lập tức lần nữa trở lại ghế salon ngồi đợi. Lại qua nửa giờ, tư giả Hàn cuối cùng cũng làm xong việc rồi. Kết thúc rồi à? Diệp Oản Oản lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Một bên Hứa Dịch mở miệng nói, "Cửu gia còn muốn đi đến tổng công ty để họp nữa." Sắc mặt của Diệp Oản Oản lần nữa tối lại, đến lúc nào rồi, như thế nào ngay cả buổi tối còn muốn mở hội nghị. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng. lần này hội nghị tương đối quan trọng, quan trọng, lại là quan trọng. Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn hỏi, anh không thể thay đổi ngày được sao? Tần Nhược Hy ở một bên giải thích, hội nghị lần này quả thật rất quan trọng, không thể trì hoãn, hy vọng Diệp tiểu thư có thể hiểu cho Tư tổng. Diệp Oản Oản không có nhìn đến Tần Nhược Hy, vẫn chỉ nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn. Tư giả hàn xòe bàn tay ra, ở trên đầu của Diệp Oản Oản xoa nhẹ một cái nói, em về trước đi. Nghe được câu này, cơn tức Diệp Oản Oản mới vừa kiềm chế trong nhái mắt liền nổi dậy. Chỉ biết công tác công tác, công tác chẳng lẽ so với mạng của mình còn quan trọng hơn sao? Thân thể của mình như thế nào, trong lòng của anh không lẽ không biết? Diệp Oản Oản nhìn về phía hứa dịch, ngực Phật Phong tức giận hỏi, từ nơi này đến công ty thời gian bao lâu? Nhìn hai người vào lúc này bầu không khí dường như không tốt lắm, Cố Dịch cẩn thận trả lời, đại khái hơn một tiếng. Diệp Hoãn Hoãn lập tức nói, vậy tôi đây cũng muốn đi cùng. Tư Dạ Hàn nghe vậy, vẻ mặt khó tin mà nhìn Hoãn Hoãn. Diệp Hoãn Hoãn tức giật chừng anh nói tiếp, xem ra em không thể đi sao? Tư Dạ Hàn, tùy em. Lên xe. Diệp Hoãn Hoãn cùng Tư Dạ Hàn ngồi chung ở trên ghế sau. Giệp vẫn hoàn tức giận cũng không nhẹ, không thèm nhìn người kia tự mình ngồi một góc, xinh khó chịu. Đang xem laptop tư giả Hàn rốt cuộc cũng phát hiện ra bạn gái mình tức giận, liền đem máy vi tính trên đầu gối gấp lại, nhìn Diệp hoàn toàn. Đại khái là cảm thấy tâm tình cô hôm nay dường như đặc biệt nóng nảy. Vì vậy, mở miệng hỏi, "Hôm nay kỳ kinh nguyệt em đến sao?" Diệp hoàn toàn nhất thời trên trán nổi lên vân xanh. Con mẹ nó anh mới tới kỳ kinh nguyệt đấy Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới chấm com Diệp hoảng hoảng giận đến cạn lời không còn muốn nói nữa Dù cô chưa có tới kinh nguyệt cũng bị anh làm cho kinh nguyệt đến mất thôi Quên đi quên đi Cô không chấp nhật với anh nữa Cái tên này căn bản liền không ở phạm vi con người bình thường Anh có thể biết được chuyện con gái đến kỳ kinh nguyệt sẽ nóng này đã là chuyện vô cùng không dễ dàng rồi Diệp vẫn vẫn hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại, sau đó cũng không muốn kéo dài thời gian, súm mặt một cái kéo đầu của Tư Dạ Hàn đè ở trên đùi của mình nói, "Còn hơn một tiếng nữa, anh ngủ một chút đi." Cái người này buổi sáng 6 giờ đã ra khỏi cửa, đến bây giờ đã 10 giờ tối, cơm cũng không ăn đúng bữa, nếu cứ liên tục với cường độ công tác cao suốt 16 giờ như vậy, coi như là thân thể thật tốt cũng không nhịn được chứ đừng nói đến tình trạng hiện tại của anh. Anh thật coi mình không phải là con người sao?" Tư Giả Hàn cúi đầu trên hai chân mềm mại của cô, trên mặt đôi mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng qua một tia ngoài ý muốn cùng cảm xúc muốn tìm tòi nghiên cứu. Diệp Oản Oản lập tức trừng anh, nhắm mắt lại. "Ngủ đi, chắc là thực sự quá mệt mỏi." Lời nói của Diệp Oản Oản cũng giống như là một cái chốt nhấn xuống liền đóng lại vậy. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn muốn tìm tòi nghiên cứu còn chưa kịp nhìn ra điều gì, thì con ngươi đen kia đã bị mí mắt che chắn khép lại. Diệp Oản Oản nghĩ đến, rất nhiều đứa con nít đều thích ôm lấy đồ chơi mình yêu thích hoặc là búp bê đi ngủ, một khi búp bê không ở người bên, liền không có cách nào ngủ được. Chính bản thân mình lại có tác dụng đối với Tư Dạ Hàn, khả năng giống như là con búp bê được trẻ con ôm vào trong ngực khi đi ngủ đi. Phía trước hứa dịch đang lái xe xuyên qua kính chiếu hậu phía sau thấy được hình ảnh chỗ ngồi ghế sau, trên mặt một mảng phức tạp. Lúc sáng cuộc điện thoại kia gọi đến hỏi thăm thân thể của ông chủ, sau đó tự mình chạy tới gần như ép buộc rút cơm. Hiện tại lại thừa dịp trên đường đi tận dụng thời gian ngắn ngủ chỉ hơn một giờ đồng hồ để cho ông chủ mình trình vào giấc ngủ, nghỉ ngơi một chút. Dịp hoàn toàn cô ấy đây là, rút cuộc có chủ ý gì đây? Dù thế nào cũng sẽ không phải. Thực sự vì thân thể của ông chủ đi chứ Xe vững vàng chạy Bên trong xe đều rất thoải mái Tư giả Hàn rất nhanh liền ngủ say Diệp oản oản theo tủ chứa đồ bên trong Lấy ra một cái chăn đắp lên người tư giả Hàn Ngay sau đó thử hỏi dò hứa dịch Mấy ngày nay tư giả Hàn có sắp xếp muốn đi công tác sao Hứa dịch mở miệng Có Cuối tuần sau Đi nơi nào Diệp oản oản lập tức hỏi Nước bi Nước bi Nghe nói là có một hợp đồng quan trọng, hội nghị tối nay chính là muốn thảo luận chuyện này. Từ Dịch cũng không kiên kỵ Diệp Hoãn Hoãn, trực tiếp trả lời. Dù sao thái độ ông chủ nhà mình đối với Diệp Hoãn Hoãn đã bày ở chỗ đó, hắn còn muốn lừa gạt cùng che giấu cái gì nữa chứ? Diệp Hoãn Hoãn vừa nghe đến mấy chữ, nước bi, bản hợp đồng, trong lòng đột nhiên chợt lạnh. Sự kiện cung kiếp trước phát triển giống nhau như đúc, tư giả Hàn lại còn là phải đi nước bi. nhất định phải đi sao? Có thể đổi ngày hay không? Nhất định phải là tư gia Hàn tự mình đi sao?" Diệp Hoản Hoãn hỏi. Thứ dịch thần sắc hổ sở nói, "Chuyện này sợ rằng không đi không được. Lần hợp tác hạng mục này toàn bộ công ty đều đã chuẩn bị thời gian hơn 3 năm, không có khả năng không đi, cũng không có biện pháp tùy ý đổi ngày, thời gian trước đây đã hẹn xong lịch rồi, hơn nữa cũng chỉ có thể để ông chủ tự mình đi mà thôi." Hoảng hoảng tiểu thư cuối tuần có chuyện gì sao? Diệp hoảng hoảng chầm sắc mặt, không nói gì. Nghe lời nói của hứa dịch, chuyện lần này là không đi không thể rồi. Hơn nữa bởi vì rất quan trọng, còn nhất định phải do tư giả hàn tự mình đi nữa. Nếu như cô không giải thích được nguyên nhân thì muốn ngăn cản chi hệ này cơ hồ là chuyện không thể nào. Đang êm đang đẹp, dựa vào cái gì để không cho anh ấy đi đây? Nếu cô nói Tư Giả Hàn lần này sẽ gặp phải nguy hiểm thiếu chút nữa chết ở nước BI thì sẽ tin cô. Chẳng lẽ lịch sử lại phải tái diễn à? Đến cửa công ty, dì hoàn toàn đánh thức Tư Giả Hàn dậy. Anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, em sẽ tự mình đi về. Để cho người dịch đưa em về. Đoán chừng hộ một chút làm cho tinh thần Tư Giả Hàn khá hơn nhiều nên giọng nói của Tư Giả Hàn lúc này dường như so với ngày thường ôn hòa hơn nhiều. Nhưng tâm tình của Diệp Bản Oản không có chút chuyển biến tốt nào cả, vẫn bị tích tụ u u động nhìn chằm chằm một người nào đó đang làm việc đến điên cuồng, sau đó không nói tiếng nào xoay người bước đi. Thật là hoàng đế không gấp thái giám đã vội gần chết. Vạn cảnh danh uyển. Sau khi trở về, Diệp Bản Oản liền bắt đầu rầu rĩ, cô phải làm sao để có thể ngăn cản được việc tư giá Hàn tự mình đi chịu chết như vậy được đây? Đáng tiếc Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra phương pháp tốt nào cả. Cô cũng không phải là tần nhược hi, lời nói ra hoàn toàn không có trọng lượng. Thôi cứ để như vậy đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, mấy ngày nay cô thổi nhiều gió bên tai anh như vậy rồi, lời nói không được thì cô còn có chiêu mỹ nhân kế mà. Diệp Oản oản thở dài. Đổi lại nam trang, sau đó gửi cho Lạc Thần một tin nhắn trong đó ghi, trong vòng 5 phút, đến trong phòng tôi ngay. Trước tiên phải giải quyết người này đã rồi nói tiếp, càng kéo dài thời gian hơn nữa đứa bé kia còn không biết lại muốn tự mình buồn bực suy nghĩ lung tung đến cỡ nào nữa mất. Diệp Hoản Hoản một bên chờ một bên vừa nhìn thời gian trên điện thoại di động. Đại khái lần này khi cô nhắn tin tương đối mạnh mẹ cứng rắn, cho nên lúc này Lạc Thần không dám lần nữ không đến gặp cô, gần như là vừa vặn đúng 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Hoản Hoản, mời vào. cánh cửa của cô chẳng qua chỉ là khép hờ. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Lạc Thần chậm rãi đẩy cửa đi vào. Lạc Thần hình như là mới vừa tắm xong, tóc còn có chút ướt nhẹp, quần áo mặc cũng rất vội vàng, chân đi một đôi giày xúc xích, nhìn qua càng khiến người ta không nhịn được mà mềm lòng. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ là mùa hè nóng bức nhưng Lạc Thần lại mặc một cái áo khoác khá dày, cả người được bao bọc lại chật chẽ. Địp Oản Oản quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi co quắp, đứa nhỏ này, cho làm mình gọi hắn qua đây muốn làm cái gì đó. Ngồi. Điệp Oản Oản ánh mắt đứng ở trên ghế salon bên cạnh mình, mở miệng tỏ ý nói. Lạc Thần dừng lại một chút, hồi lâu mới đi từng bước từng bước chân một đi về phía cô. Bất quá không có ngồi xuống chỗ bên cạnh cô, mà là ngồi ở một chiếc ghế salon khác. Trên người Diệp Oản Oản ăn mặc quần áo thường và đi dép lê, dáng vẻ lười biếng thích ý, thấy vậy chân mày rõ ràng bất mãn cau có lại, ngồi xa như vậy làm cái gì chứ? Lạc Thần mấp máy môi, rời một chút nhỏ về phía cô. Thật sự chỉ di chuyển một chút xíu thôi, ước chừng khoảng cách là một bàn tay. Diệp Oản Oản hôm nay tâm tình vốn là không được tốt, giờ phút này kiên nhẫn đã hết, trực tiếp đứng lên đi về phía của Lạc Thần. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản đứng dậy, rõ ràng cả người Lạc Thần đều căng thành một cây cung, ngón tay thật nắm chặt tạo thành quả đấm. Lúc Oản Oản muốn đi tới bên cạnh hắn, Lạc Thần rút cuộc ngồi không yên nữa, giống như lò xo so bật dậy đứng lên. Nhưng mà, còn chưa có kịp động đã bị Diệp Oản Oản đè bả vai lại, dùng sức đè ép trở về. Diệp Oản Oản duy trì tư thế đem người đè ở trên ghế salon, hai con ngươi híp lại, Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, ánh mắt một mảnh lạnh lùng nói, chạy cái gì chứ, tôi có ăn thịt anh đâu. Ánh mắt của Lạc Thần hoàn toàn không biết nên nhìn về nơi nào, dường như một giây kế tiếp liền muốn tông cửa chạy ra, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân nào đó mà cố kìm chế. Diệp Bản oẳn theo dõi phản ứng của hắn, từng chữ từng chữ mà mở miệng. "Kế tiếp tôi có lời muốn nói, anh nghe cho rõ đây. Thứ nhất, tôi không phải là gay." Thứ 2, cô luận xu hướng giới tính của tôi là cái gì thì việc sử dụng quy tắc ngầm đối với nghệ sĩ giới quyền, loại chuyện này thật sự tôi không có hứng thu. Thứ 3, trừ phi tôi uống rượu nhớ cách xa tôi một chút, thời điểm khác, anh cứ theo điều thứ 2 mà làm.